Tào Tháo Thánh nhân đê tiện, tác giả, vương hiệu lỗi do Diên vị diễn đọc, quyển 4, chương 58, trận kỳ huyện, lập kế, giết quan coi lương, ổn định quân tâm. Tào Tháo dân biểu tấu cho Trần Đăng làm chức quảng lăng thái thú, lại cho Trần Khê được hưởng bổng hai 2.000 thạch, để cha con họ làm nội ứng cho mình trong việc chinh thảo là bố sau này. Sau đó được sự tiến cử của Tuân Úc, tháo lại say, thượng thư, nghiêm tượng, xuống phía nam tiếp nhận chức Dương Châu, Thứ Sử. Một mặt thu nhận bọn Lưu Diêu, dư bộ của ngô quận Thái Thú Trần Phủ, mặt khác loi kéo tôn sách ở Giang Đông, khiến hắn nghe theo mệnh lệnh của Triều Đinh, đợi đến khi thời cơ chính mùi, say nghị Lang vương phổ, lưu uyển, mang chiếu thư đến phong tôn sách làm kỳ đô úy, tập tước Âu Trình Hầu. Lĩnh chức cõi kê Thái Thú Sai ông ta với tạ tướng quân là Bố Ngô quận Thái Thú Trần Vũ Cùng tháo phạt viên thiệu Đồng thời Tào Tháo lại ban chiếu thư Với danh nghĩa triều đình Lệnh cho kinh châu một Lưu Biểu Ít châu một Lưu Chương Cùng hiệp đồng đến viên thuật Tuy hai chiếu thư ấy Đều không có hiệu quả thực tế Nhưng chí ít cũng tránh không cho chúng nghĩ Đến việc viện trợ viên thuật Tất cả các mũi đau của thiên hạ Đều nhắm vào phía Hoài Nam, phiên thuật mới vừa xưng đế được 3 tháng, liền bị rơi vào cục diện bốn bề thọ địch. Khi trước, phiên thuật đã bị lã bố đánh bại, lương thảo các nơi ở Hoài Nam đều bị cướp sạch, sau lại bị quân hùng phây khốn phong tỏa. Nên phải tăng thêm lượng lớn quân lính, nhưng quân lương dự trữ của thuật đã không còn cách nào duy trì được nữa. Khắp đất Hoài Nam, có đào sâu xuống ba thước cũng không móc ra được gì nữa. Phiên thuật không còn cách nào khác. Cuối cùng đành chai mặt đến Trần Quốc ở dự châu để xin lương thảo. Trần Vương lưu sủng là chư hầu tôn thất nhà Hán, quốc tướng Lạc Tuấn là bậc trung lương của triều đình. Hai người bọn họ há lại có thể cấp lương cho giặc, chẳng những không cho lương thảo. Lại còn đánh cho sứ giả của viên thuật một trận như tử, rồi đuổi xa khỏi nước Trần. Viên thuật vô cùng tức giận, nhưng e già trước sự anh vũ của Trần Vương nên không dám giấy binh, chần chừ mấy bận cuối cùng đành hạ độc thủ sai thích khách đến hành thích lưu sủng và lạc tuấn sau đó cho quân đến cướp đoạt lương thảo tiền tài của trần quốc tin tức chư hầu vương bị hành thích truyền đến hứa đâu trên tới thiên tử dưới đến bá quan không ai không kinh hãi khắp nơi cả nước tiếng hô hào thảo phạt ngày càng vang dội tào tháo thấy viên thuật tội ác tay đinh cảm thấy thời cơ đã chín mùi lập tức điều binh khiển tướng chuẩn bị đến đánh, đánh thọ xuân định rằng sẽ diệt trừ hoàn toàn mầm họa. Để xuất chinh lần này, Tào Tháo đã tập trung đội quân chính quy của mình ở Hai Châu Dự, diện lại tập kết binh mã ở Kinh Sư. Tổng binh lực tên dưới hơn ba vạn người là quy mô binh lực lớn nhất của Tào Tháo từ khi khởi binh đến nay. Vì trận này không chỉ là sự dứt khoát cá nhân giữa Tào Tháo và phiên thuật, mà còn là sự phân tranh chính tà giữa triều đình Đại Hán và ngụy triều của Viên gia. Muốn tăng thêm sĩ khí, uy hiếp cả địch, Tào Tháo đã tâu xin cho được diệt binh thệ sư ở hứa đô và mời thiên tử đích thân tới xem. Hoàng đế Lưu Hiệp ngồi nghiêm trang trên thành hứa đô, trên đầu có lọng hoa năm sắc, bên trái có tư không Tào Tháo, bên phải có thượng thư lệnh tuân Úc đứng hầu. Các văn vọ công khanh khác cũng nói nhau xếp hàng theo sau hai bên, và mỗi sau lưng mỗi người đều có một quân hậu bôn, tay cầm phủ Việt bảo vệ. Lưu Hiệp nhìn khắp lượt đội quân vương sư đứng ngút tầm mắt, đang giữ võ Dương Oai, nhưng trong lòng trước sau vẫn mây đen phủ kín. Nghĩ Lan Trụ ngạn người đã đề nghị khôi phục quân Hổ Bôn bảo vệ Hoàng Đế đã bị khoát thêm cho tội danh mà bị xử tử rồi. Bây giờ không còn ai dám bày mưu tính kế cho nhà vua nữa. Ngoài mấy tâm phúc của Tào Tháo là Tuân Úc Chung Do, Động Chiêu, Đinh Sùng, dường như đã lâu lắm rồi hoàng đế chưa tiếp xúc với ngoại thần nào chớ nói tính tam công cụ khanh dù là người thân cận nhất là quốc trưởng phục hoàng quốc cũ đổng thừa lương vương tử lưu phục cũng đều không thể vào cung gặp cỡ. vệ úy trương kiệm quan lộc huân đ... hoàng điển chẳng qua chỉ là mang danh hảo thì vệ hậu bôn trung cung đều là dân sĩ bái quốc do hà hậu đôn tuyển chọn tuân theo mệnh lệnh của tào tháo chứ không nghe chỉ dụ của hoàng đế Lưu Hiệp coi như đã bị cách ly hoàn toàn. Kỳ thực, hoàng đế không hề hoài nghi lòng trung của Tào Tháo đối với phương Triệu đại hán, ít ra thì thời gian này chưa nghi ngờ, nhưng vì sao Tào Tháo lại không thể cho ngài được chút tự do, rốt cuộc ngài vẫn đường đường là thiên tử cơ mà. Lưu Hiệp lòng dạ bất an, nhìn suốt đời ngủ tinh kỳ dưới thành, rồi đưa ánh mắt quét sang hai bên tả hữu. Tào Tháo chống tay lên phía góc tường, Khuôn mặt khẽ cười, tuân út mắt không nhìn nghiêng, cúi đầu đứng thẳng, phía sau bọn động chiêu, đinh sung đều vô cùng vui mừng, trong lòng đắc chí. Trư độ triệu ôn, thái học hàng dung, chán nghị đại phu dương bu, mặt nặng như chì héo hắt không vui. Thiếu phủ khổng dung nói năng khẳng khái, không mấy tập trung, nhưng những người ngài đang muốn gặp là phục hoang, đống thừa, lại đều không thấy bóng dáng đâu, bọn họ đã bị tào tháo cách ly. Tới mãi nơi xa xôi nào rồi Bể hạ Bể hạ Rất lâu Lưu Hiệp mới nhận ra Tào Tháo đang gọi mình Vội nở nụ cười Ái Khanh có việc gì bẩm tấu Tào Tháo vẽ dương dương tự đắc Chỉ tay về phía đòn quân Cười nói bệ hạ thấy quân đội của triều đình Có tin nhạy không Quân mã được Ái Khanh tuyển mộ luyện tập Tất nhiên là đánh không thể không thắng Công không thể không hạ Tuy rõ ràng là nói dối, nhưng Tào Tháo vẫn không đừng được vẽ vơi, thêm bảo. Thần chỉ vì bệ hạ mà dẹp yên chiến loạn an định bốn bể, mong bệ hạ có thể khoan thứ cho lỗi độc đoán của thân. Lại lần nữa tỏ thái độ giả bộ, lưu hiệp tiên nghĩ vậy, nhưng vẫn vỗ về bảo. Sao ấy khanh lại nói câu ấy, làm gì có chuyện độc đoán hay không? Khổng Trọng Ni từng nói, làm hết sức ở vị trí của mình. Tái khanh có tài thống lãnh đại cục, có chí phục hưng kháng thất, thì nên nắm lấy binh quyền, dẹp yên nội loạn, trẫm vui mừng khen ngợi còn chưa đủ, há lại có thể can dự xen vào. đa tạ bệ hạ, thần xin dốc sức ngược xuôi, không phụ thánh ân. Tào Tháo cúi mình thi lễ, xin bệ hạ bày tỏ mấy lời cùng tướng sĩ để cổ vũ cho ba quân. Lưu Hiệp đứng lên, đưa tay phải vẫy vẫy quân sĩ dưới thành ba quân lập tức hô to cầu vạn tế tưởng đến chói tai có tướng lĩnh còn bỏ cả mũ đầu màu xuống để tỏ thành ý lưu hiệp thấy tướng sĩ tôn trọng mình như vậy cũng thấy được an ủi phần nào vui vẻ ngồi xuống tâm tình phấn chấn hẳn lên đúng lúc ấy tào tháo cũng bất ngờ đưa tay lên vẫy chào tức thì tiếng vỗ tay của tướng sĩ chỗ này ngớt chỗ kia lại vang lên lớp sống sau lại cao hơn lớp sống trước còn cuồng nhiệt hơn nhiều so với tiếng hồ phản tế khi nãy Lưu Hiệp tâm tình mới vừa ấm lên được một chút chốc lát đã lại lạnh ngắt Tàu Mạnh Đức chẳng nhận chỉ tỏ uy với viên thuật mà còn muốn đe dọa quả nhân đe dọa quân thần hẳn muốn mọi người phải ngoan ngoãn không được có suy nghĩ nào khác trong khi hắn xuất binh hiểu được rõ ràng thâm ý ấy Lưu Hiệp chợt thấy bồn bã vô cùng chỉ biết cúi đầu lặng lẽ thở dài Tuân út đã thấy hết vội cúi mình bẩm, "Vì thần khởi tấu bệ hạ, hôm nay khí trời oi bức, chỗ này bên mã vãng lai lại lắm khói bụi, bậc chí tôn cổ ngụ không nên ở lâu, xin bệ hạ sớm hồi cung nghỉ ngơi." "Được được, trẫm cũng mệt rồi, vậy hãy hồi cung nghỉ thôi." Lưu Hiệp cưỡng cười, gật gật đầu, với thượng thư lệnh Tuân Úc, ngài còn thấy khá vừa lòng, tuy là người của Tào Tháo, nhưng đơn chính văn nhã, giữ lễ quân thần. Sử trí môn việc cũng có thể coi là giữ đạo trung dung. Cử tí nhân tài cũng đều trực tiếp nghe lệnh triều đinh. Trước đây Lý Thôi quách chỉ, làm loạn trường an, giả hủ tuy là sức thân, tự đám tây lương, nhưng đảm nhiệm chức thượng thư cũng rất biết chiều theo thánh ý, giữ đạo trung lương. Hiện giờ so với giả hủ, Tuân Úc còn hơn một bậc. Những ngày này Lưu Hiệp luôn nghĩ mãi, không biết có thể lôi kéo được Tuân Úc về bên mình để hạn chế quyền lực của Tào Tháo đang ngày càng lớn thêm không tuy lưu hiệp đã truyền lệnh hồi cung nhưng quân hộ bôn vẫn cứ phải có được sự bằng lòng của tào tháo mới dám đi chuẩn bị xa giá Trong thấy tào tháo vẫn để tâm vào không khí buổi diệt binh một mực nhìn xuống dưới thành vẫy tay với quân sĩ nên chẳng có tên lính hộ bôn nào dám bước đến đỡ thiên tử tuân úc thấy lưu hiệp vẻ mặt ai oán cảm thấy khó chịu chao mày, vội kéo kéo tai áo tào tháo nói nhỏ thánh giá muốn hồi cung rồi tàu tháo khi ấy mới quay lại quỳ lại thần kính tiễn thánh giá vạn tuế vạn vạn tuế cùng với câu cung bái của tàu tháo những quan viên trên thành thấy vậy cũng đều quỳ theo chậm quay về trước lần này sức chinh lại phải thiền tàu ái khanh chịu khó trên y ngựa lưu hiệp vẫn phải nói một câu khách khí như thế thần xin gắng hết lòng tàu tháo đang quỳ dưới đất Lại ngẩng đầu lên nhắc nhở Còn không mau đỡ thánh giá Bọn lính hộ bồn khi ấy Mới dám chạy lại đỡ thiên tử Lưu Hiệp nắm lấy tay tuân út Ý muốn ông ta theo mình hồi cung Vừa bước đi được mấy bước Bỗng nhiên Lưu Hiệp lại quay đầu Nhìn Tào Tháo nói Ái Khanh, có một chuyện nữa Mong Khanh chăm trước Tào Tháo nghe thấy vậy vội khấu đâu Bệ hạ có điều gì dặn do Xin cứ nói rõ Thần muôn vàng không dám trái lời Sao lại nói đến hai chữ châm trước Lưu Hiệp thấy Tào Tháo nói vậy Vội thuận nước đẩy thiên Đưa lời đề nghị Phục Hoàng Hậu và Đổng Quý Nhân Ở chốn thăm cung Đã lâu không được gặp quốc trưởng và quốc cũ trẫm hy vọng bọn họ có thể thường được Vào cung thăm hỏi Chứ để hậu cung phải lạnh lẽo Bệ hạ đã có ý như vậy Thân tuyệt không dám ngăn trở Tất sẽ để cho hai vị đại thân Vào cung thăm hỏi tào tháo lại khấu đầu nhưng giọng điệu đã thay đổi có điều triều ta từ khi trung hưng đến nay chuyện ngoại thích loạn chính đã nhiều trước kia những kẻ như đậu hiến đặng trắc diêm hiển lương ký đã gây họa không ít mong bệ hạ minh xét lưu hiệp liệu rằng cây cung cứng này khó mà kéo nổi bèn không nói thêm gì nữa rút cuộc lại là tuân úc nói một câu giúp hoàng thượng tào công cũng cẩn thận quá phục hoàng đóng thừa điều là công thần bảo vệ thánh giá là trung lương lo việc nước đâu đến nỗi có lòng phản nghịch ngài cũng nên nghĩ cho hoàng thượng mà khoan dung hơn với bọn họ mới phải đến tuần úc cũng nói vậy khiến tào tháo do dự giây lát rồi mới bảo thần không hề hoài nghi nhị vị đại nhân mưu đồ bất thuận chỉ là bốn xin bệ hạ minh xét chuyện xưa nhị vị đại nhân đều là bậc quý thích của quốc gia chuyện vào cung vi thần không hỏi thêm nữa nhưng cũng mong bệ hạ chẳng nên thường xuyên triệu kiến. Như thế cũng không tiện cho người khác. Tất nhiên là thế. chậm nhất định sẽ nghe theo lời ái khanh. Bất luận Tào Tháo đã nói những gì? Chuyện này coi như cũng tạm ổn thỏa. Lưu Hiệp cảm kích, quay sang nhìn tuôn Úc, nắm chặt tay ông ta, rồi dẫn theo vệ sĩ quay về. Theo nghi lễ của triều đình, một khi hoàng đế ra ngoài, các quan phục xa đô ý, phò mã đô ý, thị trung, Đều phải cởi ngựa đi theo xa giá Nhưng hiện giờ nhân vật chính là Tào Tháo Hoàng đế có thể may mắn được tránh đi Nhưng văn võ đại thần thì không thể đi được Bất kể là quan chức lớn Tuổi tác cao thế nào Tất cả đều phải cúi đầu Đứng đủ một canh giờ Nhìn binh tướng của Tào Tháo thì uy trước mắt Không dám biểu lộ chút thái độ chống đối nào Bởi vết máu của nghị lang triệu ngạn Vẫn còn chưa khô Lễ diệt binh thệ sư âm ý náo diệt kéo dài đến gần chính ngọ văn phỏ đại thần sau khi được tào tháo đồng ý mới lũ lượt cáo từ tào tháo cũng lễ nghi chu đáo đáp lễ tuyển chân tất cả mọi người lại còn cho người đỡ những đại thần tuổi cao xuống thành chỉ để một minh tào hồng ở lại bên cạnh hiện giờ tào hồng đã giữ chức nghị lan rồi trong các huynh đệ của tào gia và hạ hậu gia thì chỉ có tào nhân và tào hồng là có ít nhiều kinh lịch trên quan trường do vậy tào tháo tâu để tào nhân làm quản dương thái tú nhưng chưa cho nhận chức mà tiếp tục lo việc trong quân còn tào hồng nhận chức nghị lan trên thực tế là cùng hạ hậu đôn giám quản quân binh đóng ở kinh sư thấy mọi người đã đi gần hết tào tháo mới dẫn tào hồng xuống thành, vừa đi vừa nói ta cũng muốn dẫn quân chinh thảo thọ xuân nhưng còn một số nỗi lo sau lưng chưa giải quyết được huynh trưởng an tâm nếu tên động thời kia dám có hành động gì Đệ sẽ giết hắn ngay Tào Hồng thiếu chút nữa Thì buộc miệng chửi thầy một câu Mẹ kiếp Nhưng nay đã là nghị lan Phải biết theo nghi lễ quan viên Không thể tùy tiện nói bậy Tào Tháo vẫn lắc đầu bảo Nay điều ta lo lắng không phải là nội ưu Mà là ngoại hoạn Hôm trước vừa mới được tin Trương Tú sai người hoạt động Ở các vùng uyển thanh, diệp huyện, tây ngạn Hình như là muốn chân khi ta Đưa quân sang thọ xuân Sẽ xu quân lên phía bắc Không thể không đề phòng được Đệ từng làm quan ở Kinh Châu Hiểu rõ địa thế Ta muốn đệ dẫn 5.000 quân xuống phía Nam Hiệp đồng cùng Hương Dũng Các huyện Chữ Thành Phải ngăn chặn bằng được Trương Tú Tránh việc hắn lên phía Bắc Quấy nhiễu hứa đâu Dạ Tàu Hồng vừa để ý nhưng bậc đá Dưới chân vừa trò chuyện Nhưng hai mặt Đông và Bắc có đáng ngại gì không Trần Đăng đưa tin lại Hiện là bố tự cho là được ta tin tưởng đang ung dung ngồi trấn ở hạ bì chưa biết chừng còn sức binh cùng ta triệu tự viên thuật còn mạng hà bắc nghe nói công tôn toản lại lần nữa thám bại quay về giữ thế thủ viên thiệu đang bận với việc thừa thắng truy kích làm gì có thời gian mà quan tâm tới chúng ta trung do đi kinh lược quan trung vừa thấy đã có kết quả nhất là sau khi ta dùng nghiêm tượng làm dương châu thứ xử các sĩ nhân ở quan trung hiện giờ Đều học theo bậc hiền nhân, lý thời quách dĩ, ngã cờ im trống. Ngay cả mã đăng, hàng tội cũng đều ngoan ngoãn cả. Nói rồi, tao tháo dừng bước quay sang, nhìn tao hồng Thế cục hiện nay vô cùng hiếm thấy, ta sẽ đưa quách gia sang giúp đệ. Chịu khó nghe theo cái sách của ông ấy. Chỉ cần các đệ có thể giúp ta khống chế được trương tú, thì chuyện tiêu diệt phiên thuật chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Đệ còn khó khăn gì nữa không? Cứ việc nói ra Chuyện sức binh thì chẳng có khó khăn gì Tào Hồng gái gái đầu Nhưng có một chuyện riêng của huynh đệ ta Xin huynh chiếu cố cho Cách đây không lâu Tào Hồng còn chưa kịp nói hết câu Đã nghe thấy từ phía dưới Có tiếng cười san sản vang lên Mạnh Đức còn chưa đi ư Rất ít người dám gọi thắng tên tự của mình như vậy Tào Tháo quay sang nhìn Hóa ra đó là thiếu phụ khổng dung Khổng Dung đã 45 tuổi, nhưng dung mạo không hề có vẻ gì là già. Một khuôn mặt dài, tròn râu phơ phất, lại thêm bộ áo tinh tế đẹp đẽ, lộ rõ vẻ đoan trang nho nhã. Khi xưa Viên Thiệu định mượn tay Tào Tháo để giết ông ta, nhưng Tào Tháo đã khéo léo từ chối, đồng thời lệnh cho chính Khổng Dung khi ấy đang lĩnh chức tướng tác đại tượng làm sứ giả đến Hà Bắc ban ấn thụ đại tướng quân cho Viên Thiệu quả nhiên viên thiệu cũng không dám gánh tội là kẻ sát hại hiền nhân. lại phải đem sụa ngọt, đầu nhấm ngon, hầu hạ một phen, rồi tiện ông ta về đến nơi đến chốn, khổng dung thoát được đại nạn, cũng nhân có được công lao ấy, lại chuyển lên nhận chức thiếu phủ, một chân trong hàng cũ khanh, phụ trách việc tiền bạc tiêu dùng hàng ngày của hoàng đế. Theo lý mà nói, kẻ địch của kẻ địch chính là trợ thủ của mình, nhưng khổng dung Vốn là dòng dõi của thánh nhân khổng tử. Mới bốn tuổi đã nói tiếng về chuyện biết nhường lễ. Nhưng Tào Tháo lại không ưa ông ta lắm. Một là bởi ông ta từng rất thân thiết với biên nhượng. Tào Tháo từng nhân nóng giận, giết chết biên nhượng. Nên cũng ghét lây sang cả khổng dung. Hai là người này tính cách cao ngạo. Thân ở triều đình hứa đâu. Nhưng vẫn không coi Tào Tháo là chủ tể. Nói cười tự nhiên, làm theo ý mình. Và quan trọng hơn là Con người Khổng Dung không hợp thời cuộc. Mỗi bản tấu biểu của Khổng Dung đều bàn luận những thứ phù hoa, xa vời, biện luận hung hôn, toàn những điển chương chế độ, ca ngợi thì tộc danh vọng, khoách trương học vấn kinh điển, là những lời lẽ của quan lại trong buổi thái bình. Không những là khúc cao khó họa, không xác thực tế, mà còn làm triều đình phải thêm nhiều việc, phiền phức không cần thiết. Có lúc chỉ vì chút lễ nghi, chế độ, chẳng quan trọng gì, mà tranh luận đến cả buổi ở trên triều hội. Khổng Dung tuy có nhiều tật, nhưng rốt cuộc không có thế lực gì. Huấn chi tiếng tâm của ông ta quá lớn, là hậu duệ chính Tông của thánh nhân, Tào Tháo cũng muốn tô điểm cho triều đường nên buộc phải sử dụng. Bây giờ thấy Khổng Dung chủ động chào hỏi, Tào Tháo vội gạt Tào Hồng sang một bên, cúi mình bước nhanh xuống, mỉm cười chắp tay nói: "Vân cử huynh, ở trên thành lầu xem diễn giỏ nửa ngày trời." Lúc này chắc mệt mỏi lắm rồi Thế mà còn ở đây đợi ta Không biết có trận pháp gì Muốn chỉ giáo chăng Đó thật sự là một câu nói mốc Khổng dung giỏi văn chương Không hề biết võ lược Trước đây làm chức bác hải tướng Đầu tiên thì bị giặc khang vàng Ở Thanh Châu đánh cho sức đầu mẹ trắng sau lại bị Viên đạm Bức đến không dám ra khỏi thành Làm gì có tư cách để chỉ giáo trận pháp Thế nhưng Khổng dung lại chẳng nhận ra Ý tứ ấy Nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Tào Tháo Ôi chào, Mạnh Đức Hôm nay coi như dung này Được mở mắt Nghĩ lại chuyện năm xưa Khi tiên đế phái Trương Ôn Đi chinh thảo Tây Lương Thật là thanh uy vang dọng Khí thế ngút trời Chuyện này đã cách bao nhiêu năm nay Hôm nay mới lại thấy quân binh phong độ hào hùng, Được huấn luyện tinh nhuệ Làm lớn mạnh cho khí thế triều đình Có một đội quân như thế Phụ tá hoàng đế mới có thể tung hành thiên hạ quét sạch những kẻ không thần phục làm nổi rõ y vọng của thiên tử bảo vệ kỹ cương chuyên chế của chúa ta tào tháo càng nghe càng ghét cứ như quân đội được huấn luyện đến nơi đến chốn đều là nhờ vào tài trí của thiên tử chứ chẳng liên quan gì đến họ tào ông đem bao công lao tâm huyết trong ngần ấy năm của tào tháo phước đi hết nhưng không Dung vốn là người như vậy tào tháo cũng chẳng có cách nào bắt ông ta chỉ mỉm cười cắt ngang lời cao đàm khoác lượng của ông ta. Văn cử huynh, ta còn rất nhiều việc phải làm. Chúng ta có thể nói ngắn gọn được không? Khổng dung thấy Tào Tháo có vẻ khó chịu, vội và nói vào chủ đề chính. Tào Công, mấy hôm trước tôi có một bản tấu, tiến cử hiện tài không biết Tào Công đã xem chưa. Gần đây công việc bận rộn, vẫn chưa chú ý đến được. Tào Tháo cố tình nói dối, chứ thực tế ông đã biết tới bản tấu chương ấy. Cho là Khổng Dung lại tấu sinh về những điển chương chế độ linh tinh nào đó Nên chẳng thèm xem Vứt luôn sang một bên Không biết văn cử huynh Lại vì triều đình mà tiến cử kẻ sĩ tài đức nào vậy Đó chính là nể hành Tự chính binh Người bình nguyên Tào Tháo vừa nghe thấy tên nể hành Trong lòng đã thấy khó hiểu Đây là lần thứ ba Khổng Dung nhắc tới người này rồi Khổng Dung rất có mắt nhìn người Không bao giờ để ý tới những kẻ tâm thương Bây giờ lại khen người nấy hành như vậy Lẽ nào cái đó thật sự Có những điểm hơn người Nghĩ đến đó Tào Tháo vội đáp lời Văn cử huynh Chuyện về người ấy ta nhớ rồi Xin cứ mời đến kinh sư không ngại gì Hiện nay ta đang bận rộn việc dụng binh Đợi đến khi chinh thảo viên thuộc thắng lợi trở về Sẽ gặp cũng chưa muộn Khổng dung lắc lư đầu nói Hay lắm hay lắm Mong mạnh đức nhớ cho chuyện ấy để chính binh Thật là bậc tài sĩ, hiếm có. trong sạch ngay thẳng, anh tài trác tuyệt. Nếu có thể trọng dụng người này, ta có thể khiến Triều đình thêm sắc. Có bậc phụ tá tài giỏi, làm vinh dự chống bên đường, thật là. Được rồi, được rồi. Ta sẽ nhớ kỹ. Tào Tháo sợ lại mất thêm thời gian, liền chấp tay từ biệt. Gọi Tào Hồng theo mình về phủ. Tận đến khi hai huynh đệ ngồi trên xe ngựa, Tào Tháo mới thở vào một tiếng, Tên khổng văn cử kia Ta thật sự chịu không nổi hắn Đúng là lắm lời phiền phức Tào hồng cười nhạt một hồi Thế thì cũng như hắn thôi Tên nể hành kia Cũng chẳng thấy dùng được Không hẳn Hắn là hắn Nể hành là nể hành Hiện nay chúng ta đang cầu hiền Mà hiền sĩ còn không đến há có thể từ chối anh Tài Đứng ngay trước cửa ư Có cơ hội thì cứ gặp thử xem sao Tào tháo trầm ngâm giây lát, rồi lại nghĩ đến câu nói trước đó, bị khổng dung cắt ngang. Khi nãy, đệ nói có chuyện riêng, muốn tay giúp, mà chưa thấy bảo là chuyện gì. Tào hồng nghe xong, vẻ mặt ngại ngùng, cười nói. Là chuyện này, tiểu đệ có một vị môn khách, vị chiếm cứ điền sản của một vùng, bị mảng sủng bắt giữ. Huynh xem, có thể nói giúp mấy câu với mảng sủng Bảo ông ta nhẹ tay một chút, trước tiên thả hắn ra. Từ sau khi vị trí của Tào Tháo được vững đến nay, rất nhiều bộ tướng ngày trước đều gây dựng sáng nghiệp ở một giải kinh sư. Trong đó, tiềm lực mạnh nhất chính là Tào Hồng. Môn khách gia nô của Hồng, quá nữa là xuất thân thổ phỉ. Giờ có kẻ giúp xâm chiếm, điền sản ở ngoại ô kinh kỳ. Có kẻ thay mở hàng buôn thịt, bán rượu. Lại có kẻ chuyên cho vay nặng lãi. Tào Tháo nể mặt Tào Hồng, nên cũng mắt nhắm mắt mở. Bỏ qua, không xét cứu. Nhưng bọn chúng lại không biết kiềm chế Cứ ba ngày thì hai bận gây họa Không phải cướp chiếm điền địa đánh đập dân thường Thì lại là uy bức đòi nợ Gây ra án mạng Gây ảnh hưởng xấu vô cùng Tào Tháo lừa mắt nhìn Tào Hồng lẩm bẩm bảo Để bảo ta phải nói giúp thế nào Muốn nhiều tiền thế để làm gì Dù để có tiêu pha phung phí Thì đời này có tiêu hết được không Đã làm chức nghị lan rồi Thế mà vẫn chỉ tìm cách tậu ruộng mua nhà Những chuyện vớ vẩn ấy Cũng tìm ta làm phiền Quan hệ giữa ta với đệ thế nào Trong thành hứa đâu này Còn ai không biết Còn ai không hiểu Đệ không quan tâm đến thay diện thì thôi Chứ ta thì phải bận tâm Tào hồng lập tức nhận lỗi Vân vân Lần sau đệ sẽ giáo huấn tu hòa nghiêm túc Nhưng hiện giờ Người vẫn còn đang bị bác giam ở trong Đại Lao huyện Nha Đám môn khách ấy Đều là những kẻ theo huynh khởi binh Ở Trần lưu khi xưa Huynh không nể mặt đệ, cũng nên xem xét công lao ngày trước của họ chứ. Không phải ta không giúp đệ. Nhưng miếng bánh khô, mảng bá ninh, đâu dậy cắm. Tào Tháo thở dài một tiếng. Lão hứa đồ lệnh ấy, chấp pháp như sơn mà. Tào Hồng cười nịnh nói. Những việc có thể tự giải quyết, đệ cũng không dám làm phiền huynh. Chỉ là vì mảng sủng không nể mặt đệ, đệ mới đệ mới phải cầu xin huynh. Chắc chắn hắn sẽ nể tình huynh. Phê bình thì phê bình Nhưng suy cho cùng Tào Hồng vẫn là thân thích Hơn nữa trần bại ở biển thủy năm xưa Hồng cũng có công cứu mạng Tào Tháo cũng không thể gạt đi Không quan tâm Vậy để ta thử xem sao Vừa hay ta đang cho gọi ông ta đến phủ Lát nữa sẽ gặp Đệ phải tự nói chuyện với ông ấy Cùng lắm ta cũng chỉ nói đỡ vài câu thôi Huynh an tâm Đệ sẽ tự biết làm thế nào Hai người không nói thêm gì nữa Tào Tháo lo lắng về việc xuất binh, Tào Hồng lại đang thầm chuẩn bị mấy câu hay ho để sắp đối đáp, Chả mấy chốc đã về đến phủ tư không. Vừa bước vào cửa, đã thấy hạ hậu đôn và mãng sủng đang chuyển phím trong sân. Tào Tháo vội gọi bọn họ vào sánh đường, đàm đạo. Mới vừa an vị, Tào Hồng đã nhíu mày. Mái mép ra hiểu, nhưng chỉ thấy mãng sủng cuối mắt nhìn xuống, chẳng tỏ vé gì, giả dờ như không thấy gì hết. Tào Tháo thầm lấy làm buồn cười, cố ý không đề cập đến chuyện tình cảm, mà lật tìm bản tấu chương của khổng chung ở trên bàn, tìm hồi lâu trong đống văn thư giấy tờ mới thấy bản tấu chương xếp ở gần cuối. Tào Tháo mở ra đọc qua, trộm thấy ẩn sĩ nảy hạnh ở Bình Nguyên, tuổi mới 24, tự là chính binh, phẩm hành cứng cỏi, tài năng lỗi lạc. Mới vào văn đàng đã thấy uyên bác, mắt mới xem qua miệng đã nói được tay vừa nghe thấy, lòng đã chẳng quên. Tính họp lẽ đạo. Nghĩ tựa có thân. Khéo suy tính như tăng hoàng chương. Tài nhớ lâu tựa trương an thấy. Đem cân lên mà so, thật không kém nhau mấy. Trung trinh chính trực. Chí khí trong sạch như xương tuyết. Thấy thiện thì hâm mộ. Coi ác như cụ địch. Đức hạnh như nhậm tọa. Tiết tháo như sự ngư. Những câu tán tụng sau đó còn cả một lô một lóc nữa. Dường Khổng Dung đã đề cao nảy hành kia lên đến tận mây xanh rồi. Tào Tháo cũng chán chẳng buồn đọc tiếp. Thuận tay lại để qua một bên. Quay sang nói với Hạ Hồ Đôn. Hôm nay Khổng Văn Cử khen ngợi quân sĩ của chúng ta. Nhưng nghe xong ta chẳng thích thuốc gì. Ta thấy phải nghĩ ra một cách để phân biệt rõ quân của Triều đình và quân của chúng ta. Không được để người ta nói này nói nọ. Nguyên nhượng thử nghĩ xem có cách nào không. Ngoài ra Hãy giúp ta Để ý đám dư bộ của hai quân Nam Bắc Người có khả năng cầm quân Cần đầy bạc thì đầy bạc Có thể rất có ích cho chúng ta Hạ Hồ Đôn cười nói Chuyện này Tại Hạ vẫn luôn lưu tâm Tại Hạ thấy bắc quân Vốn có mấy vị tư mã trẻ tuổi như Sử Hoáng, Giả Tính, Hổ Chất Ngu Cái, Trương Hỷ Đều rất được Chỉ cần rèn thêm một chút Có thể cho vào quân của ta để sử dụng Rất tốt những việc này giao cho ông làm nhưng từ chỗ là người của triều đình chuyển sang bên chúng ta hãy nên từ từ cần phải chú ý ảnh hưởng tào tháo lo lắng chu toàn phải chuyển những người thuộc hàng văn sĩ từ tào doanh vào làm chức vụ trong triều còn những nhân tài về giỏ chức lại phải lôi từ quân đội của triều đình về bên mình cùng với việc vừa cho sang vừa nhận về như vậy tất cả quyền lực sẽ đều tập trung vào tay tào tháo tào hồng thấy đàm đạo hồi lâu mà vẫn chưa đã động đến việc riêng của mình sốt ruột ho hắn mãi tào tháo thấy nếu còn nói nữa chắc hắn sẽ nhảy dựng lên liền lư mắt nhìn qua để hắn giữ đúng quy cũ trong quân rồi quay sang hỏi mãn sủng bá ninh này nghe nói ông có bắt một tên môn khách của tự liêm không biết là hắn phạm tội gì vậy mãn sủng mặt lặng như nước hồ thu nói sành sọt tên hung độ ấy cướp chiếm điền địa ở phía tây kinh thành Trong khi đó chính là ruộng đồn dân, thuộc biên chế của nhầm tuân. Trong mắt hắn có còn dương pháp nữa không? Thật không sao cả, hãy giáo huấn chúng cho tốt. Tào Tháo phụ họa theo một câu, ngữ khí cũng đã dịu đi dài phần, nhưng dù sao hắn cũng là môn khách của tử liêm. Trước đây cũng có chút công lao, ông thấy có phải không? Mãng sủng lập tức cắt ngang. Tào công, không cần nói nhiều, tại hạ đã giết hắn rồi giết rồi ư thiếu chút nữa tàu hồng nhảy dựng lên giết khi nào vậy ta biết tin tàu công cho gọi e rằng ngài sẽ bảo nương tay cho tin đó nên trước khi đi đã sai người treo cổ hắn rồi tàu hồng vô cùng tức giận chỉ tay thẳng mặt mãn sủng, mắng bảo ngươi tức là ngươi cố ý làm thế đúng là hạ quan cố ý làm vậy mắng súng hoàn toàn thừa nhận làm vậy là chịu trách nhiệm thay cho tàu nghị lan ngài tránh cho ngài phải chịu tiếng thiên vị tình riêng vì một kẻ làm trái quy pháp. Vợ vịt dối người. Tàu Hồng vuông nắm đấm định đánh mảng sủng. Người đâu làm vậy vì ta, mà chỉ là muốn cầu danh, mua tiếng cho mình thôi. Đôi mắt chim ưng sắc lẹm của mảng sủng, nghiêm khắc, nhìn Tàu Hồng. tại hạ, vì bách tính ở Kinh Sư. Nếu ngay cả môn khách của ngài, mà mảng mổ ta cũng không trị nổi. Vậy sao có thể xử trí những cao quan, quý thích, làm trái luật định khác? Hơn nữa, Ông ta lại liếc nhìn Tào Tháo Đó cũng chính là vì danh tiếng của Tàu Công Năm xưa Ngài là Lạc Dương Bắc bộ úy Đã đánh chết thân thích của Hoàng quan, Thì nay sao có thể nảy năng Cho một tên tội phạm Mà gậy ông đập lưng ông Làm hủy hoại danh dự của mình chứ Mặc dù Tàu Hồng giết người như ngoé Nhưng lúc này đã bị khi thấy lấn lướt Của viên khóc lại ấy đè bẹp Lý do của ông ta thật là đường đường chính chính Khiến tào Hồng không thể nói được gì Tào Tháo cười ầm lên Thật không khổ là huyện lệnh đứng đầu thiên hạ. Làm việc chẳng phải là nên như vậy hay sao? Tào Hồng thầm nắng giận trong lòng, làm bàm bảo. Thế chẳng phải là vã vào mặt ta ư? Nói tóm lại, vẫn là ngươi đã sai. Hãy hầu đãi cho gia quyến tên kia một chút là được. Tào Tháo xua xua tay. Qua chuyện này cũng cho ngươi một bài học. Từ nay về sau hãy dặn dò thú hạ, giữ gìn quy củ? Rõ, Tào Hồng tuy vâng lời, nhưng vẫn tỏ vẻ không phục. Tức giận nhìn chăm chăm, mắng súng. Mắng súng lại chẳng hề để tâm. Ngồi vuốt sâu, không thèm đưa mắt nhìn lại tàu hồng. tào Tháo đứng dậy, bước đến trước mặt mắng súng. Vụ án của môn khách tự liêm. Ông đã làm rất tốt. thực ra hôm nay, ta cho gọi ông tới đây. Là có vụ án còn lớn hơn, muốn ông xử trí. Tại hạ xin được nghe rõ. tào Tháo nghe người nói. Trước đây gia quyến của Dương Bu, có mối thân tình với viên thuật. Hiện giờ viên thuật xưng đế tiếm hiệu ta muốn ông bắt giữ dương bu để thẩm vấn tội trạng. Mãng sủng nghe xong không đáp, vuốt sâu ngồi trầm ngâm hồi lâu mới khai bảo. Việc này e là không thỏa đáng. Dù dương công có thân thích với viên thuật, nhưng dường như cũng không có khả năng. Cùng can dự vào việc mưu phản. Mãng ba ninh thiết án như sân, sau lại cũng nói những câu như vậy. Tào tháo mỉm cười về bí ẩn. Không cần biết ông ta có tội hay không. Chỉ cần có hiềm nghi, cũng nên xét hỏi xem thế nào chuyện này ta thấy cũng không cần thông qua định úy, đại lý tự do ông toàn quyền phụ trách là được mãn sủng mắt chợt sáng lên ý của ngài là trình tự thẩm phấn cần làm thế nào thì làm như vậy tào tháo chắp tay sau lưng cười nói nếu không có tội đợi ta trở về rồi sẽ thả ông ta ra mãn sủng tự hộ đã nắm được ý tứ của tào tháo vậy có được dùng hình với ông ta không vấn đề nhỏ ấy Ông cứ linh hoạt là được, ta chẳng quản đâu. Tại hạ rõ rồi. Tào Tháo vừa ý cực cật đâu. Triệu ngạn đã được trừ khử. Dương Bù tuy không thể giết, nhưng cũng cần nhắc nhở dò nạt. Phải để tất cả đều thấy rõ rằng, Dù ta có không ở hứa đâu, nhưng muốn bắt quan to cỡ nào, cũng có thể bắt được. Tháng 9 năm Kiên An, thứ hai tức năm 197, Tào Tháo dẫn đại quân đi chinh phạt viên thuật đoàn quân xuất phát từ hứa đô suốt dọc đường đi liên tục có những toán quân tản mát của viên thuật xin theo mới đến địa giới bái quốc số quân lính chạy theo đã lên tới hơn ngàn trận chiến còn chưa diễn ra mà phía viên thuật dượng tự tan vỡ lúc đầu chỉ là những toán quân du kích tản mát chạy theo sau đó cả những bộ tướng của viên thuật như thích ký tần dực dẫn cả cánh quân cởi giáp quy hàng Tìm hiểu kỹ mới biết hóa ra Lưu Phước là người bái quốc, đi du thuyết bọn họ đến hàng Tào Tháo mừng lắm, đang ở trong quân, đã lập tức nhận mệnh cho Lưu Phước làm tư không diện thuộc, nhờ ông ta nói rõ cho biết tình hình quân địch. Thì ra, khi viên thuộc dẫn quân cấp bóc Trần Quốc, bất ngờ nghe tin Tào Tháo sẽ đích thân đến đánh. Nhớ đến trận bại ở Ung Khâu năm xưa, thuộc sợ hãi Hồng Siêu phách tán, bèn phức cả quân đòi lại. Một mình trúc chạy về Hội Nam, Viên Thuật chạy rồi, đội quân của ông ta lập tức rối loạn. Rất nhiều lính tráng nhân đó đã chạy lên phía Bắc, đầu quân theo Tào Tháo. Còn bộ tướng là bọn Kiều Duy, Lý Phong, Nhạc Tựu, Lương Cương, vốn là lũ đáng tội chết cùng với Viên Thuật. Thân mang ngụy chức quan cao đều là những tội nhân không thể tha thứ. Thì vội dẫn quân cướp đoạt huyện kỳ thành cao hào sâu tụ tập binh mã. Hy vọng có thể ngăn cản được đường tiến của tàu quân Biết được động tĩnh của giặc Tàu Tháo lập tức điều chỉnh đại quân Dọc đường đi, những điều mắt thấy tai nghe đều khiến tàu quân không ai không ta thắng Trần Quốc vốn là nơi trù phú Trần Phương lưu sủng tài bắn cung nổi danh Trần Quốc tướng Lạc Tuấn cai trị có khuôn phép Do đó từ khi có lòn khăn vàng đến nay Chưa từng có kẻ nào dám đến trần Quốc này Khi sự làm bừa mặc dù viên thuật từng đặt ra ngụy chức Trần Quốc tướng, nhưng cũng chỉ đạt chân được đến huyện Vũ Bình mà thôi. Thế mà nay viên thuật nhân khi lưu sủng lạc tuấn đều bị thích khách giết chết. Trần Quốc vô chủ đã dẫn quân vào ra sức cướp đoạt. chưa đầy nửa tháng, mảnh đất giàu có này đã bị hủy hoại, trở nên hoang tàn sơ sát tiêu điều. tất cả nông sản trên cánh đồng đều bị cướp sạch, thi thể bất tính ngổn ngang khắp ruộng, lúa mạch cắt không hết cũng như nhà ở của dân chúng. Đều bị đốt hết Bọn Kiều Duy Lý Phong Chẳng những dùng kế vườn không nhà trống Lại còn dùng cách đốt phá tiêu hủy tất cả mọi thứ Muốn đoạn tuyệt hoàn toàn Lương Thảo bổ sung cho Tào Tháo Tào Tháo vô cùng tức giận Y muốn giết hết toàn bộ số quân Hoài Nam Vừa đến đầu hàng kia trước Nhưng sau một hồi tuần tra Trong lòng Tháo lại thấy không nở Mấy năm nay viên thuật Tự do mình phóng túng hưởng lạc Hoàn toàn không nghĩ đến sống chết của bách tính nhà quân sĩ Đánh nhau với là bố, khiến xấu tình binh đã bị tử thương quá nữa. Hát liền lấy bách tính ở hoài Nam Xuân Quân. Đám đó, kẻ nào kẻ nấy, áo mặt không kín người, cơm ăn không no bụng. Tất cả đều văng vỏ gây gom. Lại còn không ít người già yếu bệnh tật, gần như là một đám lưu dân. Đến được tạo doanh, nhìn thấy lương ăn còn không mừng hơn thấy cha thấy mẹ. Đối diện với đám ngụy quân thê thảm như vậy, mà còn giết hại cho thỏa giận thì thật là khiến bách tính, mất hết niềm tin. Trong lúc cấp bách, Tào Tháo đành hạ lệnh vây chặt huyện kỳ, muốn diệt trừ bằng được đám loạn quân của viên thuật, đoạt lấy vật tư, lương thực trong thành. Thành trì của huyện kỳ vốn vô cùng kiên cố. Kẻ địch lại đã phá hết những nhà dân ở ngoài thành, đào thêm mấy con hào sâu, khiến huyện kỳ dễ cố thủ khó không phá. Kiều Duy căn bản không có ý sức chiến, chỉ phòng bị, cung khỏe, nó cứng. Gỗ khúc đá tảng trên thành Thái độ rõ ràng ngoan cố chống cự đến cùng Lần này Tào Tháo Cũng chẳng có biện pháp gì khác Ra lệnh cho quân Hoài Nam đi trước Quân đội chính quy đi sau Gắn sức đánh thành trì của huyện kỳ Đánh liền ba ngày ba đêm Tào quân tổn thương vô số Chẳng những vẫn không có khách nào hạ được thanh Mà hai con hào trong cùng Được kẻ địch bảo vệ Cũng không cách nào lấp băng Tào Tháo vốn cho rằng Lần ra quân này Chỉ cần đánh một trận là có thể đạp bằng quân đội của viên thuật. Nào ngờ lại rơi vào tình trạng khó khăn như vậy. Không những đánh không hạ được thành, mà quân tâm trên dưới cũng dần rơi vào tình trạng hoang mang lo lắng. Tháo buồn bã ngồi trong trướng trung quân, sốt ruột vì không triển khai được theo đúng kế hoạch, đã trù tính. Đúng lúc ấy, phương tất và phòng khâm lại chuyển đến một tin rất xấu, tung sách phản bội minh ước, thảo vạt phiên thuật. Tào Tháo kinh ngạc mãi không thôi. Chuyện này là sau đây? Lẽ nào tên tiểu tử tôn sách cũng dám phản lại triều đình, công khai giúp viên thuộc làm loạn. Bây giờ điều làm Tháo lo ngại nhất chính là tôn sách bất ngờ, quay giáo phản lại. Chuyện ấy còn chưa cần kiếp, phương tất chắp tay bẩm báo. Ở chỗ Trần Vũ đã xảy ra loạn rồi. Tào Tháo đập tay lên án, lớn tiếng mắng. Dẫu sao Trần Vũ cũng là ngô quận thái thú, được triều đình phái đi. Có liên quan gì đến họ tôn hắn? chuyện này e cũng không thể hoàn toàn trách cứ tông sách được phương tất nuốt rước bọt lấy giọng hai tay nâng tờ bẩm cho tào tháo xem hóa ra lần trước triều đình đã sai nghị lang vương phổ và lưu uyển mang chiếu thư đến phong tông sách làm kỵ đô úy tập tước ô trinh hầu nhưng tông sách đã chiếm cứ cói kê dự châu hắn cho rằng một chức kỵ đô úy cõng con là quá khinh bạc với hắn nên đã từ chối không nhận chiếu mệnh chẳng biết làm sao Vương Phổ mới giả tạo danh hiệu gọi là Minh Hán Tướng Quân, mới khiến Tông Sách miễn cưỡng sức quân. Theo đúng kế hoạch đã định, Tông Sách nên cùng với Ngô Quận Thái Thú đã được triều đình nhận mệnh là Trần Phú, đồng thời sức binh đánh viên Thuật. Nhưng vừa mới bắt đầu, hai người ai nấy đã tự giấu sẵn bưu đồ. Tông Sách muốn kim tính luôn thế lực của Trần Phú. Trần Phú lại ngấm ngầm thông động với Hào Cường ở Giang Đông là bọn Tổ Lan, Tiêu Kỷ. Âm mưu lật đổ sự thống trị của tông sách ở Giang Đông Kết quả là tông sách mật sai bộ hạ Lá Phạm Từ giật độc kích Trần Vũ Đại phát lực lượng của Trần Vũ Bắt làm tụng binh hơn 4.000 người Không tiếp tục đến thọ xuân Đánh viên thuật nữa Mà ngược lại xua quân xuống phía Nam Mãi lo việc tiêu diệt đám cường hào Hai tên tiểu nhân phản tắc ấy Tào tháo đọc xong hầm hầm tức giận Ném bản mật báo Trần Vũ chi lớn tài mọn Tông sách giả tâm lang xói Tất cả bọn chúng đều không ra gì Lại để cho viên thuật trốn được một khiếp nạn Bây giờ chúng ta lui quân ư Phòng khâm sợ hãi hỏi Nói bừa Khó khăn lắm chúng ta mới bao vây được huyện kỳ Sao có thể dễ dàng lui quân Tào Tháo trừng mắt nhìn Phòng khâm Lại hỏi Tình hình chỗ nghiêm tượng thế nào Hiện Tháo đang lo ngại Đến cả Dương Châu Thứ sự nghiêm tượng do mình sai đi Cũng bị tôn sách thông tín luôn Vậy thì coi như hắn đã hoàn toàn Lật mặt với triều đình, Vương tất cẩn trọng tâu lên. Trước mắt chậu nghiêm tượng vẫn chưa hay gì. Nhưng cũng không có quân để sai đi. Tuy dương châu thứ xử gần như chỉ là chiếc xuông, Nhưng chỉ cần tôn sách không lật mặt. Sự tình vẫn có cơ hội vãn hồi. Tào tháo thở dài một hơi. Bóp bóp hai bên thái dương đã đau điếng Lúc này quyết không được phép tạo thêm kẻ địch cho mình. Tháo nhủ đi nhủ lại với chính mình rằng phải nhẫn nhịn không được nóng vội. Hồi lâu mới ngẩng đầu lên nói Hiện tại thế Nam Bắc bao vây Để tiểu trừ viên thuật Đã bị phá Một khi thuật bình tĩnh Sẽ có thể lại tổ chức binh mã đến đây cứu viện Nhưng chúng ta thì không thể lui quân Nếu lui quân chẳng khác nào Tạo cơ hội cho chúng nghỉ ngơi Bây giờ các ngươi hãy thay ta Viết tấu chương về hứa đô Có hai việc lớn phải làm Nhắc đến chuyện bút mực Có thể nói phòng khâm rất có tai nghề Phương tức còn chưa kịp phản ứng gì Phòng khâm đã mở cuốn the tre còn để trắng Cầm sẵn bút trên tay Đầu tiên Việc tăng thêm số hàng quân Hoài Nam E rằng lương thực sẽ thiếu Lập tức nói nhầm Tuấn sai người vận lương đến Việc thứ hai Bảo Tương Úc biểu tấu cho tông sách làm thảo nghịch tướng quân Tấn phong ngô hậu Lúc này muôn vàng không thể lật mặt với tên tiểu tử họ tông đó Nói với văn nhược Không được làm theo các bước thông thường Không cần đợi tấu chương truyền lên trên Mà sai sứ giả mang ấn thụ đi gấp ngày đêm đến ngay. Tào tháo dặn dò xong. Vẫn không đừng được oán tháng bảo. Vương phổ đúng là làm bừa. Chẳng phải tôn sách, chỉ là muốn có một chức tướng quân thôi sao. Cứ cho hắn chức ấy thì có mất gì đâu. Sao phải bịa ra một cái chức như thế, mà bịa ra chức nào không bịa? Lại bịa ra cái danh Minh Hắn Tướng Quân, thế nghĩa là gì? Muốn bảo tôn sách hắn làm quan minh cho xã Tắc Đại hắn. Vậy thì ta làm gì? Đúng là một đám vô dụng. Há lại có lẽ ấy. Phòng khâm viết lách nhanh chóng. Chưa đợi Tào Tháo than thở hết. Nét bút như rồng lượng, ránh chạy đã viết xong văn thư. Cung kính đưa đến trước mặt Tào Tháo. Cười nịnh bảo. Mời chúa công xem qua. Xem xem câu cứu thế nào. Tào Tháo lừa mắt nhìn ông ta bảo. Giờ đang là lúc nào chứ? Đâu phải chuyện làm thơ. Viết rõ ràng là được rồi. Phương tất người mau xa rồi phi ngựa mang thư đưa về vương tất dành gai lấy văn thư cấp tốc ra khỏi đại trướng Phòng khâm nhìn sắc mặt tào tháo lúc này không được vui vẻ cho lắm e là vũ mông ngựa lại bị ngựa đá vội vàng lui ra một mình ngồi bình tĩnh lại tào tháo càng thấy muộn phiền tương úc ở hứa đô chủ trì triều chính trình dục ngồi trấn Duyện châu quan sát hà bắc quách gia đã phái đến chỗ tào hồng giờ đây bên mình chẳng có ai có thể đưa ra được kế sách màn đêm buông xuống, lại một ngày nữa trôi qua. Huyện kỵ vẫn đó chưa thể hạ được. Tháo có ý muốn gọi Hứa Chữ theo mình xem xét tình hình địch quân phía trước. Nào ngờ mới ra khỏi đại trướng, lại đâm sầm phải một tên lính đang cúi đầu đi tới. Hứa Chữ đang đứng canh trước cửa, vội đỡ tàu tháo dậy. Còn tên kia thì ngã lăn quay một bên, mắt người mù rồi sau. Hứa Chữ lớn tiếng quát mắng. Tên đó chậm rãi bò dậy. Thật đánh chết, đánh chết. Tiểu nhân có việc quân cơ, bí mật bẩm báo trước công." Tào Tháo nhìn hắn rất lạ, chăm chú quan sát hồi lâu, thấy tướng mạo lời nói, lộ rõ vẻ trung hậu thành thực, mới giơ tay lên bảo: "Theo ta vào đây nói chuyện, ngươi là quân hiện ở đâu?" Tên đó quỳ sụp xuống đất. "Tiểu nhân Vương Hậu, là hiệu úy đốc quản việc quân lương ở dưới trướng Trung Lang tướng Nhậm Tuấn." Tào Tháo vừa nghe là người quản lương, trong lòng đã hiểu được tám chín phần. Dội dàng ra cửa trướng Thấy ngoài hới chữ ra không còn một ai khác Liền tiện tay buông xem cửa xuống Rồi mới quay lại bảo Lương ăn không đủ đúng không Vương hậu mới được nhậm tuấn đề bạc Lần đầu tiên đối mặt trò chuyện với Tào Tháo Chỉ quỳ rạp trên đất Không dám đồng đại gì Nói nhỏ Lần này ra quân Lương thực vốn cũng đủ dùng Nhưng quân Hoài Nam Đến theo đông quá Tự dưng thêm hơn 2.000 miệng ăn trong khi xung quanh mấy chục dặm ruộng nương đều bị bọn kiều duy tàn hại đốt cháy sạch sẽ không còn hạt thóc nào chúng ta không đủ lương bổ sung vào hiện số lương còn lại có thể cung cấp được mấy ngày chưa đến 5 ngày ạ phương Tất đến hứa đâu thúc giục quân lương nhậm túng điều động lương thực phải chuẩn bị xe ngựa vận chuyển nhanh nhất cũng cần hơn 7 ngày chỉ cần quân sĩ bị đói không những không thể đánh trận mà tùy thời còn có nguy cơ sinh biến Tào Tháo đi đi lại lại trong trướng, bỗng nhau mắt nhìn vương hậu. Chuyện thiếu lương, trong quân còn có ai biết nữa không? Việc này liên quan đến quân tâm, tại hạ từ không dám để lộ, nhưng vương hậu cũng không dám chắc. đám lính lò quân lương hẳn có biết, nhưng mọi người đều được nhậm đại nhân đều động bảo ban. Nên dù có chỉ còn một hạt gạo, chúng cũng không dám nói lung tung điều gì. Tốt lắm, tốt lắm. Tào Tháo phút sâu mãi. Xin tha cho tiểu nhân lắm lời Chúa công phải nhanh chóng điều lương đến mới được Lương thực muốn bao nhiêu có bấy nhiêu Nhưng điều ở trong thành huyện kỳ Vương hậu hơi ngứa mắt lên Vậy bây giờ nên làm thế nào? Tào tháo lại vén rèm cửa Thấy không có ai Mới ghé đến bên tai vương hậu nói nhỏ Người hãy đem những học lớn đấu lớn Chia lương đổi thành cái nhỏ hơn Việc chia lương trong quân đều lấy học đấu để làm đơn vị tính. Mỗi danh đều được chia số lương học, đấu theo định ngạch. Đổi cái lớn thành cái nhỏ, thì ti lần số học, đấu không đổi, nhưng thực, tế là số nhưng thực tế là số lương được cấp sẽ giảm đi. Đó là một cách cắt giảm quân lương. Cắt giảm quân lương sau, phương hậu thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chớ kêu, Tào Tháo vội bịch chặt miệng tên lính đó lại, chẳng phải chỉ là đổi đấu thôi sao? Cắt giảm quân lương sẽ khiến quân sĩ tức giận, Tại hạ chết cũng không dám làm vậy đâu. Vương hậu người rung lên bần bật. Sợ gì chứ? Có ta chống đỡ cho ngươi. Ngươi cứ làm việc. Đợi đến khi qua được cửa ái này, ta sẽ nói với nhầm tuấn, bảo ông ta thăng chức cho ngươi. Việc này, vương hậu đúng là người thật thà. Lấy càng đảm nửa ngày, rồi mới nói. Tại hạ tuân mệnh đã lành. Nhưng cũng xin ngài nghĩ thêm, có thể giải tán bớt một số. Không cần nói nhiều nữa. tào tháo xua tay. Chưa biết chừng hai ngày tới, đánh một trận có thể hạ được huyện kỳ. Khi đó sẽ không còn bất cứ chuyện gì nữa, ngươi cứ việc thực hiện đi. Dạ, Phương Hậu không dám nói thêm gì nữa, đứng lên cáo lui. Tào Tháo vỗ vỗ vai hậu, cười bảo. Chuyện này không được nói cho ai biết, vì không thể để người khác biết, đó là chủ ý của ta. Nếu không cái đầu trên cổ ngươi sẽ. Phương Hậu sợ đến rung người, không dám, không dám. Chuyện này nhất định phải bí mật. Người cứ bình tĩnh Không cần phải căng thẳng như vậy Tào Tháo đưa tay vén rèm Tự mình tiến phương hậu ra Hậu vẫn chưa biết rằng Tào Tháo đã có kế đánh hạ huyện kỳ Giờ ngọ hôm sau Phân phát quân lương Lập tức xảy ra rối loạn Chẳng có ai mù cả Lấy đấu nhỏ thay cho đấu lớn Há lại không nhận ra sao Mấy hôm nay xa sức đánh thành Quân lính vốn đã ấm ức Giờ lại gặp chuyện cắt giảm quân lương Thì càng thêm tức giận âm ỉ, rối loạn quân danh. Có kẻ to gan, còn chạy thẳng tới cửa danh, trung quân chửi rủa không chịu giải tán. Vương hậu vội chạy đến trứng trung quân, bẩm báo. Tào Tháo phân bình thẳng như thường, mỉm cười nghe vương hậu nói hết mọi việc. Rồi vỗ vỗ vai hậu hỏi, Ngươi là người ở đâu? Trong nhà còn có ai khác nữa không? Vương hậu nào có tâm tư, trò chuyện, nhưng Tào Tháo đã hỏi nên không thể không trả lời. tại hạ là người trần lưu. Trong nhà còn lão mẫu, cùng một vợ, một con. Chúa Công hãy mau nghĩ cách vỗ yên lòng quân sĩ. Tào Tháo thở dài, rồi nhìn thẳng vào vương hậu. Nếu muốn không chế chuyện này, ta cần phải mượn ngươi một vật. Chúa Công muốn mượn gì ạ? Mượn cái đầu trên cổ ngươi. Vương hậu ngỡ bệt xuống đất. tại hạ. tại hạ có tội gì? Tào Tháo trần trần mắt bảo. Ngươi tự ý đổi học đấu, cắt giảm quân lương. Đó chẳng phải là tội ư Ngày, ngày sau lại Ta cũng là vì bị bức Không còn cách nào khác Mới phải dùng hạ sách này Tào tháo thở dài một tiếng Nhỏ nhẹ bảo Vương lão đệ Tráng sĩ phải giặt tay Cũng không tiếc để quét sạch bọn phán tặc Ta cũng chỉ còn cách ấy Ngươi hãy yên tâm Thầy nhi trẻ già trong nhà ngươi Ta sẽ cho đón về hứa đâu chăm lo chu đáo Tuyệt không để họ Phải chịu thiệt thôi Ngươi hãy yên tâm mà đi Không Vương hậu kinh ngạc Nhìn tên ma quỷ kia Không làm chủ được cơ thể mà ngã ngửa ra sau Cuối cùng bò dậy Lao chạy ra khỏi trứng Tào tháo thấy vậy hô tôm một tiếng Có thích khách Hứa chữ đã nghe rõ ràng Thấy vương hậu hoảng hốt chạy ra Đưa tay túm chặt cánh tay hậu Kéo giật lại phía sau Khiến hậu lập tức ngã sóng xoay xuống đất Vương hậu nằm đó còn chưa kịp phản ứng gì Hứa chữ đã rút bỏi kiếm Đâm chết hậu ngay trước cửa trứng Tào tháo từ tốn đi tới với một vái dài trước thi thể vương hậu, rồi dặn do hứa chữ. Các lấy đầu hắn treo cao trên cửa viên môn. Ngoài ra hãy sai cười đem tất cả quân lương chuyển ra trước danh, sau đó đánh trống hội quân. Ta có mấy lời muốn nhắc nhở. Ít phút sau, cái đầu của vương hậu đã được treo lên viên môn. Trống hội quân vang trên. Quân lính từ các danh đều tụ tập trước cửa đại danh Trung quân. Người đông như kiến, tào tháo đứng lên một cổ xe lương tay chỉ lên cái đầu người lớn tiếng hét. Các huynh đệ, trong quân chúng ta đã xuất hiện một kẻ điều trá. Tên đốc lương vương hậu này đã lấy trộm quân tư, làm đầy túi riêng. Lại còn dám đổi học đấu để cắt giảm quân lương, ta đã giết hắn rồi. Giết đúng lắm, đáng giết. Các quân sĩ ông ao hô vang cho bỏ tức. Tào tháo đưa tay, ra hiệu cho mọi người yên lặng. Tên điều trá ấy tuy đã bị giết, nhưng quân lương của chúng ta, bị tổng thất rất lớn. Hiện giờ chỉ còn lại mấy xe này thôi. Vừa nói, Tào Tháo vừa chỉ mấy xe lương dưới chân mình, hứa đồ, có lương thực. Nhưng trong vòng nửa tháng, chưa chắc đã chuyển đến được đây. Nghe đến đó, xung quanh đều lặng ngắt, không một tiếng động. Quân sĩ quay nhìn nhau, không ai nói lời nào. Tào Tháo lại lấy giọng nói lớn. Vì thế, ta đem số quân lương còn lại này, chia hết cho mọi người. Chúng ta nhất định phải đánh lấy huyện kỳ, Trước khi ăn hết lương thực Chỉ cần tiến vào được thành Chúng ta sẽ được cứu Còn nếu không vào được thành Tất cả đều phải chết đói Tất cả quân sĩ lại ồn ào lên Tào Tháo bỗng dưa cao tay lên Chỉ về phía số quân Hoài Nam Lớn tiếng kêu gọi Những quân đại Hoài Nam Các người có nghe rõ không Ta nói để các người biết Trần Quốc này vốn là mảnh đất giàu có Chính các người đã giúp Bảo Chúa Làm việc ngang ngược phóng hỏa đốt hết thóc lúa trên đồng hại cho chúng ta không có lương thực bổ sung chuyện đã qua không nói lại nữa ta không trách tội các ngươi còn cho các ngươi có lương ăn no nhưng hiện giờ lương thực của chúng ta cũng sắp hết nếu hết lương ta tuyệt không thể tha cho các ngươi được ta buộc phải giết các ngươi dù không giết sạch cũng phải đuổi hết về hoài nam để các ngươi tiếp tục theo viên thuật mà chịu đói các ngươi có nghe rõ không quân chính quy đông quân hoài nam ít trông thấy mọi người xung quanh đều trừng mắt nhìn mình vẻ dữ dằn đám lính hoài nam đều sợ nhúng người tất cả quỳ sụp xuống đất xin tào tháo khoan thứ tào tháo vẫn giữ bộ mặt sắt đá nhưng khẩu khí đã khác đi nếu các ngươi không muốn bị giết không muốn bị đói vậy ta sẽ chỉ đường cho các ngươi đó là cùng chúng ta động tâm hiệp lực đến hà huyền kỳ hơn nữa ta cho các ngươi đi đầu nếu có được lương thực tất cả chúng ta đều được cứu bất luận là người diện châu dự châu hay dương châu mọi người tất phải thân thiết như huynh đệ chung sức hạ bằng được tòa thành này Tàu mẫu ta hiện giờ chẳng phải một tư không tư khiết gì ta cũng chỉ là một tên lính quèn như các ngươi mà thôi hôm nay ta sẽ đích thân làm trận bất kể thế nào cũng phải hạ được huyện kỳ Tàu mẫu ta đã liều mình các ngươi thế nào không biết kẻ nào cũng lấy dòng kêu to chú công đã liều mình rồi thì cái đầu này của tiểu nhân Có gì mà không liều được cùng lắm là bỏ cái màn khốn này thôi chứ gì Hắn vừa kêu lên thấy Tất cả mọi người liền hô theo Nhằm một mục đích giết kẻ thù chung Tào tháo rút cây bội kiếm cho cao lên trời Đánh hạ Huyền kỳ Lập tức xuất phát Cùng với sự cổ vũ trước khi chiến đấu Khi thế cô binh sĩ lập tức được dâng cao Nhất là số lính Hoài Nam Lúc này đây chúng chẳng sợ trời Cũng chẳng sợ đất nữa Đoàn quân mã như lửa cháy rừng rực lao tới thiêu đốt thành trì quân giữ thành huyện kỳ đã canh giữ suốt mấy ngày trời nhưng thấy lần này tàu quân khí thế khác hẳn vội vàng chuyên cung lắp tên ngăn cản quân tàu tập kích giờ đây quân tàu điều liều mạng mình không hạ được thành họ sẽ chết chẳng cần biết có bao nhiêu mũi tên đang bắn lại nữa kẻ lắp hào cứ lắp kẻ xung phong tấn công cứ xung phong tấn công dưới sự yểm hộ của quân hộ báo kỵ Tào Tháo cũng giành lấy một bao cát, cùng lắp hào với quân sĩ. Chưa đầy một canh giờ sau, hai con hào trong cùng cũng đã bị lắp. Quân lính như điên cuồng dựng thang trèo lên thành, quân địch nào dám trẻ nảy, Lý Phong, Lương Cương, Nhạc Tụ. Đích thân lên thành chỉ huy, ném cầu đá xuống, mỗi lần là cả phiến lớn. Trận chiến công thành kéo dài từ giờ ngọ đến giờ thân, trời sắp về chiều mà hai bên vẫn giằng co kịch liệt. Tàu Tháo liền say người, mang trống trận đến. Đích thân ra trước trận tiền, đánh trống trợ uy. Có thể nói tàu quân, người trước ngã, người sau tiếp bước liền. phu cấm sư nai vốn bình tĩnh, cũng chống chọi với đá rơi, xong đến tường thành chỉ huy. Sĩ tốt dựng thang hết lần này đến lần khác. Cuối cùng nhạc tiếng Chu Linh, cũng như các tướng tần Dực, Thích Ký đều đích thân trèo lên thành. Cuối cùng đại đội mưa tên, trèo lên lầu của địch. lính Chư thành vừa thấy tàu quân đánh lên tới tâm trạng liền hoảng loạn nhất là khi phát hiện ra trong số những người trèo lên có không ít là đồng hương hoài nam thì không còn tự chủ được nữa cùng theo họ đánh ngược trở lại ba tướng lý phong lương cương nhạc tụ chỉ huy không nổi nữa lập tức bị vầm nát tại trận tàu quân nhân đà xông xuống phía dưới tràn vào trong thành chủ tướng kiều duy thấy thế trận đã hỏng vội mở cửa nam dẫn hơn ngàn người đột phá vòng vây mà chạy tất cả quân tàu đều xông vào Chỉ một trận chiếm lĩnh huyện kỳ, mấy ngàn quân hoài nam trong thành không chạy ra được, đều xin hàng cả. Lúc này điều Tào Tháo sợ nhất là quân địch, phóng hỏa đốt sạch. Vội dẫn quân hộ báo kỵ xông vào trong thành, bảo vệ vững chắc huyện nha, đợi đến khi cục thế đã tạm ổn. Mới phát hiện ra trong kho lương thảo chất cao như núi, vẫn còn y nguyên. Chuyện lương thảo cơ hộ đã vượt qua được rồi. Tào Tháo coi như thở phào nhẹ nhõm, nghỉ ngơi chốc lát đang định bố trí quân mã truy kích Kiều Duy bất ngờ lại có quân cấp báo đưa đến, Trương Tú dẫn quân ra khỏi huyện Dương, đoạt lại Nam Dương. Lưu Biểu cũng sai bộ tướng là Đặng Tể đem quân đến đóng ở Hồ Dương để trợ thanh thế. Chương Láng, Tây Ngạc, Âm Huyện, Uyển Thanh, Bát Vọng, Phủ Âm, nơi nơi đều cấp báo. Tàu Hồng quân ít, không địch nổi giặc đông đã lui về giữ huyện Diệp. Quả nhiên, không nằm ngoài dự liệu của ta, Tào Tháo lâu một hơi lạnh, nguy hiểm quá hãy nghỉ ngơi trong thành một đêm ngày mai lập tức xuất binh cứu viện nam dương phía phiên thuật thì làm sao ạ vu cấm không ngăn được nói chen vào tào tháo nhìn vu cấm rồi nói người đã hỏi về việc này vậy ta sẽ chi cho ngươi ba ngàn quân tri kích kiều duy rõ vu cấm tiếp tay nói mặt tướng nhất định đánh thẳng đến thọ xuân không cần đâu đánh phá kiều duy là được rồi không cần vượt qua không cần vượt qua Hoài hà vì sao ạ tào tháo mỉm cười nói trần huyền kỳ này viên thuật đã thua hết sạch vốn rồi số lương thảo cướp ở trần quốc lại chưa được chuyển đi hiện tại hắn không binh không lương lại không được lòng người không thể gây sóng gió gì được nữa chúng ta cứ để hắn tự sống tự chết ở hoài nam thôi phu cấm dường không cam lòng chỉ cần chúa công cho thêm chút binh mã mặt tướng nhất định có thể bắt sống viên thuật đạp bằng hoài nam có thể đánh được giờ cũng không đánh tào tháo cười nhạt nói viên thuật đã không còn quan trọng nữa rồi. Nhưng, Tào Tháo đưa tay gõ gõ vào đầu cấm. Ngươi thử nghĩ xem, giữ lại mảnh đất Hoài Nam ít xung đột này, chúng ta còn có thể cách xong xem lửa cháy với tôn sách. Nếu bây giờ tiêu diệt viên thuật rồi, sẽ phải ở liền kề với tên tiểu tử ấy, cơm ai người ấy ăn. Mặt đông mặt bắc của chúng ta đều có mối ẩn họa, lúc này cũng chưa thể liều mình với tôn sách. Ngươi có hiểu không? Mặt tướng đã hiểu, Vua cấm vào đầu, vẫn không quên nói mấy câu khen ngợi chúa công thần cơ dịu đón mua sâu kế xa mặt tướng tâm phục khẩu phục chu linh chỉ sợ vô cấm dành hết thời cơ lập tức nhảy vào việc ở nam dương vô cùng cấp bách mặt tướng không cần nghỉ ngơi xin được đi ngay trong đêm dẫn quân đến cứu viện văn bác dũng mạnh đáng khen nhưng tào tháo nhìn tay phải của chu linh có một vết thương do bị tên bắn liền xé một mảnh phải từ chiến bào của mình tự tay băng lại cho linh vết thương trên tay ngươi không nhẹ đâu Quết thương nhỏ này có đáng kể gì Mạc tướng vẫn xin được tiếng binh ngày đêm Tào Tháo ăn ủi bảo Ta vẫn biết văn bác ngươi là trang dũng sĩ Nhưng đã gắn đánh huyện kỳ suốt mấy ngày Ngươi không mệt Thì quân sĩ cũng đã mệt Việc cứu viện cũng không thể vội trong một đêm Ngày mai hãy hành động Nói rồi Tào Tháo mới nhận ra Chu linh và vô cấm Quay sang nhìn nhau vẽ kỳ bí Tựa hộ chẳng ai chịu phục ai liền nói thêm vẻ sâu xa Trận đánh hôm nay Các người đã lập công lớn, nhưng không được quên rằng. Công của hàng binh Hoài Nam còn lớn hơn. Trong quân danh của ta, mọi người đều là huynh đệ. Tuyệt đối không phân biệt quê quán, hệ phái, đến trước, đến sau. vu Cấm, Chu Linh nghe thấy vậy đều cúi đầu thật thấp. Sau khi trở về, ta sẽ phải gia phong, quan tước cho thích ký, trần dực Nhưng còn một người lập công lớn nhất. Nhưng ta không cách nào gia hoàng cho ông ta nữa rồi. Còn ai ư? chu linh vô cùng khó hiểu tào tháo lắc đầu không đáp trận đánh tuy đã thắng nhưng giờ đây bên tai ông vẫn vang vang tiếng kêu thảm thiết của vương hậu trước khi chết trận chiến huyền kỳ kết thúc căn bản viên thuật đã lui khỏi sự tranh giành ở trung nguyên cướp bóc trần quốc không những chẳng thu được lợi gì mà còn làm tổn thất rất nhiều binh mã sau đó vu cấm còn truy kích đến tận huyện khổ chém đầu tướng giỏi kiều Nguy của viên thuật ngay tại trận mùa đông năm ấy trời băng đất giá nhưng không hề có tuyết rơi hoài nam bạo phát ôn dịch quân dân nhiễm bệnh mà chết không thể tính hết được đất đai càng thêm hoang tàn nghèo khổ, bộ hạ của viên thuật vì không có lương thảo nên đều tan rã bọn ngô lan lôi bác thậm chí còn dẫn theo quân mã quay về tiêm sơn tiếp tục làm thảo khấu bỏ mặt một mình viên thuật ngồi ôm ngọc tỷ trường quốc trên đại điện vắng lặng trống không <cười>